Trù tiền tác giả tiêu định người đọc Thành Long chương 219í sử Trăm năm trước, mà giáo Tùng Hoành, thế lực lớn mạnh. Đầu tiên ma trưởng với sự cuồng vọng của quần ma, muốn quét sạch chánh đạo, liền xâm nhập thành Vân. Trải qua một trận chém giết thảm khốc ác liệt. Cuối cùng tiên bố tổ sư mang toàn lực ra đánh. Giới trận núi Thanh Vân thỉnh động tru tiền cổ kiếp, bày ra tru tiên kiếm trọng Thủy Dùng cũng chuyển bạ thành thầm. Thủy Nguyệt Đại Sư giọng nói bình đạm Trên mặt Lục Thiết Kỳ lại khe kẻ biến sắc Chỉ bằng một câu Chém giết thẳng khốc ác liệt Cũng có thể nghĩ ra được tình huống cuộc chiến năm xưa Kinh liệt tặc khóc thế nào Chỉ là ý của thiên Nguyệt Đại Sư Lại tư hồ như không phải ở chỗ đó Nhanh chóng nói tiếp Sau trận chiến đó Mặc dù ma giáo tổn thương trầm trọng Nhưng nguyên khí một mạch của thanh vân ta Cũng tổn thương không nhỏ Mấy vị tiền bối tổ sư Đạo hạnh cao thầm Lớp chết lớp bị thương Không còn dư lật để truy đuổi cùng tập Đúng vào lúc đó là có một vị siêu huynh đứng ra Hăng hái tình nguyện Hảo thình vạn trượng Trừ ác với trừ bằng sạch Lục Tiết Kỳ chấn động trong lòng nói Vì sư bá đó Có phải là vạn nhất kiếm vạn sư bá không Thiểu huyệt đại sư Từ từ nhắm mắt lại Giọng nói rong miệng cũng dần dần biến đổi ra Có chút phiêu hốt Đúng là người Tình cảnh năm đó Đến nay vẫn còn rõ ràng như trước mắt ta Giữa trường các chiến ngày đó Dĩ nhiên là người lập được đại công Chiếc địch vô số Một thân áo trắng đều nhuộm hồng cả Người đứng hình trước mặt các vị sư trưởng Thần thái cổ động Chẳng qua chỉ mấy câu nói đó Chỉ mấy câu Đã làm cho các sư đệ sư muội Trẻ tuổi bọn ta trào dân nhiệt huyết Sau đó trừ ra Đạo huyền siêu huynh Thân là trưởng môn đệ tử Ở lại co sóc bên ngoài thành văn Tôi như sư mụi Điều bất dịch Tăng thúc thượng, thương chảnh lương và thiên vân thương tùng Mấy người thủ tọa các nhánh sau này Hết thảy đều theo người Từ ấy tung hoàn thiên hạ Đến mang hoang xa xôi Trên đường gió tanh mưa máu Đào hoàng kiếm ảnh cũng chưa từng sợ sẽ rút luôn Thế nghiệp đại sơ mắt như mới mở Thần tình trên mặt xem ra rất duyên chủ Phản phất nhợ ở trước mặt bà Lại hiện ra đoạn nhiệt huyết sôi sục của tuổi trẻ năm xưa Ngay cả đến hai bên má bà cũng hơi hơi ẩn học Trong căn tiểu ốc Nhất thời không ai nói gì Nhưng bầu không khí đó lại tự hồ như nhiễu động bất an Giống như bên dưới sự yên ổn là luồng nước ngầm hung bạo Lướt qua không tiếng động Lâu sau, Thế Huyệt Đại Sơ chật cười khổ, lắc lát, lát đầu. Âm thanh chuyển thành bị thương nọ Thôi bỏ đi, mấy cái chuyện cũ đó đều đã qua rồi. Năm ấy đám người bọn ta nhiều lần trải qua kiếp nạn, đánh trọng thương mai giáo dương nghiệp rồi mới trở về thành vân. Nhưng ngay lúc đó bọn ta lại vô ý bị cuốn vào một màn bí mật của bổn mộng. Sau khi về tới thành Vân Tôi như sư muội cùng điểm bất dịch lâu ngày sanh tình Thành thật mà nói ta quá không thích người này Một đêm khuya kia Hai người bọn họ giấu tổ sư con là tổ chân đại sư Lén lén lút lút trốn ra ngoài Sau khi bị ta phát hiện Lo sư muội chịu khổ Nên không tố cáo họ Lỡ sư tổ con nổi giận Tôi như sư muội lại càng thêm khổ Liền để cho chuyện đó qua đi Lục Tiết Kỳ nghe đến đây Trong lòng kỳ lạ quá dư Không khỏi cảm thấy chút tích cường Chỉ là bất kể thế nào Trên mặt không dám để lộ ra Thế ngược đại sư tự nhiên cũng biết được Bất quá cũng chỉ ngừng ở đó liền thẳng tiên Ai biết bọn họ hai người Trẻ tuổi găng lớn Vì tránh né tay mắt người khác Ngàn nhìn lén hẹn nhau ở hậu sân Mạng thông Thiệt. Đi đến nơi gặp gỡ gần tổ sư tự đường Chỗ ít người lùi tới Lục Tiết Kỳ cũng lấy làm ngạc nhiên. Một lúc lâu cũng chỉ im lặng cúi đầu. Thứ mạo điện bất dịch. Thủ tọa đã rút phòng, trôi qua trước mắt. Thầm nhũ thế gian muôn hình. Người quả nhiên cũng là không thể nhìn tướng mặt. thế Ngực Đại sư sắc mặt không vui. Ta thấy bộ dạng đó của bọn họ. Không kìm được nhận trong lòng. Liền hiện thân bước ra. Lại bảo họ ngừng lại. Tô Sư muội và điểm bất dịch dĩ nhiên là hoãn hồ. Đợi sau khi nhìn rõ của mình ta, tôi Sư muội liền cười tue tét qua kéo ta. Điểm bất dịch kẻ đó không ngờ gương mặt cũng chẳng cười với ta. Ta ở dưới lên cần giọng, chuẩn bị phát tác. lúc Tiết Kỳ thầm nhũ trong lòng. Mặt mày đi mất dịch sư thốt lúc đó mà còn dễ coi Mà còn cười được nữa thì mới là quái lạ Chỉ là nàng nghe thủy ngược đại sư bỗng nhiên ngưng lại Nhưng không được bèn hỏi tới Sau đó thế nào? Thủy ngược đại sư im lặng một lát kể Liền ngay lúc đó Từ nơi tổ sư tự đường vốn vô ám lạnh lẽo Bỗng truyền đến một tiếng kêu lạ Âm thanh đó như giả thú kêu rống chứa đầy đau đớn. Âm thanh đó hầu như không phải là do người phát ra. Ba người bọn ta với sự kinh hãi, vô thức ẩn nấp vào chỗ khuất nơi khu rừng rộng bên cạnh. Chóc lát sau bọn ta thấy được một chuyện. Một chuyện bí mật. Lục Tiết Kỳ chăm chăm nhìn thấy ngược đại sư. Lại chị thấy trên mặt bà... Thấp thoáng vẻ đau khổ Đoán chừng bí mật này Ở trong lòng bà Quả đã giày vò nhiều năm Thậm chí cho đến nay Dường như sự sắc xã Cũng chưa từng bị bài mòn đi bao nhiêu Âm thanh thấp trầm Của Thúy Ngược Đại Sư Luôn có chỗ ồn ồn Chỉ là Chữ chữ câu câu đó Lại tự nhiên sấm nổi trên đất Từ từ phơi bay ra chuyện kinh động xa xưa Một bóng người loạn trọn lão đảo Bước ra từ tổ sư tự đường Y phục toàn thân rách nát tơi tả Tóc tài rủ rượi Chè lấy gương mặt Nhìn không rõ mặt mai Hình dáng như điên dại Đồng thời trong miệng không ngừng trống lớn Đôi lúc rền rỉ thống khổ Nhưng lại vốn không nghe rõ y nói gì Ba người bọn ta vừa kinh vừa sợ. Tổ sư tự đường là nơi rộng địa như thế. Làm sao có thể xuất hiện một nhân vật với bộ dạng điên rồ ấy. Nhưng cũng không thể để ý chạy loạn như vậy. Vào lúc ba người bọn ta tiến ra tay ngăn chặn tên điên ấy. Bỗng nhiên hai bóng người lại phóng ra từ tổ sư tự đường. Đáp xuống trước mặt nhân vật điên rồ ấy. Lại cùng lúc quỳ xuống một lực. Đêm đó trăng sáng. Ba người bọn ta nhìn rất rõ ràng. Hai người ấy không ngờ lại là hai bị siêu huynh mà đám trẻ tuổi bọn ta thường ngày kính trọng vô cùng Đạo huyền siêu huynh Và vạ kiếm nhất siêu huynh Lục Tiết Kỳ thức thanh hỏi Sao? Thứ ngược đại sư nhìn nào một cái nhạt nhạt nói Còn một kinh khiếp ạ Đương nhiên ba người bọn ta Phần kinh hại đó so với con chỉ có hừng chứ không cây. Đều hoảng sợ ngây ra. Tiếp theo đó càng làm cho người ta không thể tưởng. Trên mặt đạo huyền siêu hình và bạn siêu hình, tràn đầy đau đớn khổ sở Chẳng ngờ quỳ khát nhau trên đất, mỗi người một bên. Mỗi người ôm lấy một chân kẻ điền kiệt. Ôm chặt không buồn. Thành âm tha thiết khẩm nại. Kêu gọi từ miệng, lại là... Hai chữ sư phụ Lục tiết kỳ lúc đó Đã sợ đi tiếng kêu hoảng Cũng không phát ra được Thế giật đại sư nhìn xem Tựa như đã hoàn toàn chìm vào trong câu chuyện Ông thanh thấp trầm nói Bị họ kêu một tiếng Bọn ta sửa số có thừa Khi mới phát hiện ra Thân hình tướng mạo kẻ điên ấy Chẳng ngờ lại là thanh vân môn trưởng giáo chân nhân Ân siêu truyền nghệ của hai vị sư huynh Thiên thành tử sư bá người Trước đây không lo vỡ trong trận Tránh ma đại chiến đại pháp thần oan Bọn ta chỉ thấy vị trưởng môn sư bá ấy Không còn chút thần thái tôn nhiên nghiệp trước Mình cứ nói lời sàm bậy Tự như là Chữ đủ gì đó Nhưng nghe ra không tử tế gì Hai vị sư huynh nhìn xem Đau đớn cùng cực Lệ chảy đầy mặt Ôm chặt lấy chân trưởng môn sư bá thiết tha cử cầu Đều là nói, sư phụ tỉnh lại, sư phụ tỉnh lại đi Nhưng mà chữ môn sư bá không biết vì sao Với đạo tu hành ấy của người lại bị tâm trí mê loạn Đối với lời cầu khẩn của hai địa tử hết sức đắc ý của người Lại lấp chặt tay chẳng nghe Đến cuối cùng lại xây đầu ngược lại Hùng hoang trong mắt lóe hiện Trừ mắt nhìn hai người ấy Rú to một tiếng Chẳng ngờ lại ra tay khắc nghiệt Xong trường đánh xuống Lúc tiết kỳ ngay đến chỗ đó, như chính bản thân mình đang ở trong cặp, nhưng không được rùng mình. Thúy Nguyệt Đại Sư nói, Lúc đó ba người bọn ta ngó trộn một bên, tâm đã sớm loạn. Lúc ấy mắt thấy chữ môn siêu bá đột nhiên trở mặt, hạ độc thủ với hai vị siêu hình. Đúng là không biết phải làm sao. Ai ngờ trong lúc hai người bọn họ sắp phải mất mạng với chữ của thiên thành tử siêu bá Bỗng đạo huyền sư huynh Ôm chân chữ môn sư bá quay vòng một cái Nguyên người xây vòng ra sâu lưng thiên thành tử sư bá Nhanh chóng vô cùng Như là xét chớp một cái Dĩ nhiên dặn lấy hai tay thiên thành tử sư bá Cùng lúc toàn thân phát sáng thành quang Giữ chặt lấy thiên thành tử sư bá Vạn sư huynh tự hồi như không liệu được Đạo huyền sư huynh còn có thể làm thế Trung lên một cái Không ngờ thiên thành tử sư bá mặc dù bị điên loạn Nhưng đạo hành vẫn còn Hai tay bị đạo huyền sư huynh kiềm chế Lại tung ra một cước Tức thì đá vạn sư huynh bay ra và sư huynh bay thẳng ra chỗ hai cây gãy Rồi phun ra một ngục máu Lúc ấy cảnh tượng biến hóa kịch liệt Ba người bọn ta đều y như là ngớ ngẩn ra Chỉ là ngớ ngớ ngẩn ngẩn nhìn coi hoàn toàn không biết ấn biến như thế nào. Chỉ nghe đạo huyền sư huynh lớn tiếng kêu hôn. Phạm sư đệ, đệ sao con chưa ra tay? Phạm sư huynh nghe lời đó, toàn thân run rảy cùng cực. Nhưng, truốc cũng vẫn không động. Hai mắt trường trường kiên quyết nhìn sư phụ người và đạo huyền sư huynh. Thiên thành tử sư bá đạo hành cao thầm, cắn sức bẻ lại Mặc dù đạo huyền siêu huynh, hai tay vẫn kiềm chế thân mình sư phụ, nhưng chẳng qua chỉ là trong chốc lát. Sắc mặt người hồng lên, cùng đã liền đó phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng thời ánh sáng xanh trên mình vô cùng nhanh chóng ám đạp. Rõ ràng là đạo hành năm xưa của người vẫn còn kém thiên đình tử sư bá một đoạn. Ở ngay lúc ấy, mắt thấy đạo huyền sư huynh không thể chống chọn. Trời bộ bóng trắng chép mắt lướt qua. Chính là vạn sư huynh. Ba người bọn ta bàn hoàng. Mắt mở to nhìn ra vạn sư huynh phát ra một tiếng cuồng hống thế này. tôi đang xa lao phóp tới. Sau tiếng kèo sắc nhọn, trong tay người đương nhiên có thêm thành trảm lông kiếm. Không ngừng đâm vào ngực thiên thành tử sư bà. Trong gian tự ốc Tỉnh lặng chết chóc Phản phất giống như là đêm tối thê lương lạnh lẽo của năm xưa Sự im lặng sau cơn thảm biến Sau sát ý cuộn cuộn Cái đầu đớn thừa lại thuộc về yên lặng Sát hoặc lục tuyết kỳ trắng xanh Qua một lúc lâu thấp giọng nói Trong môn ghi lại Thiên tình tử sư bá Vào trăm năm trước Ở trước linh vị là đại tổ sư nói, tổ sư từ đường mà sanh hóa, lâm chung truyền ngôi cho đạo huyền sứ bá. Thế huyệt đại sư cười thảm một tiếng, lắc lắc đầu, âm thanh thấp trọng nói. Nhìn thấy một trận thảm chiến trồng môn, hơn nữa hai người sát sư, chẳng ngờ lại là hai vị sư huynh mà ngày thường bọn ta kính trọng nhất. Ta, tổ sư mội và điểm bất chịch bà người. Đều hoàn toàn mất hết chú ý Chẳng biết phải làm sao Ngay cả lúc tô sư mùa kích động Lại không cẩn thận gây ra tiếng động Nhưng có lẽ hai người họ Cũng mới vừa thí sư Tâm tình cũng còn kích động vô cùng Thành ra không đến chỗ bọn ta Cũng là hai người bọn họ Sau một hồi lâu nhìn nhau Liền chậm chậm quỳ xuống Ở trước thân xác thiên tử sư bán Vốn ở trong bổ môn Từ thanh dịp tổ sư truyền xuống vô tượng thần binh ru tiên cổ kiếm Chẳng ngờ có một bí mật vô cùng to lớn Đó là cầm thần kiếm ấy Mặc dù là giết hết yêu ta Nhưng cũng có thể là do chém giết nhiều Trong nhiều năm tháng Ai dạy bản thân kiếm ấy có một cổ ma tính quái gì Người cầm kiếm một khi kích phát toàn bộ linh lực uy thế của kiếm Liền bị phải ma linh của kiếm cầm phắn ngược lại Dần dần khống chế tâm trí Biến thành Thằng những háo sát Ngay cả người đạo hành cao thâm Cũng không thể chống cực Từ thanh dịp tổ sư năm xưa Khi lâm trùng Để lại lời răng bão khai thủy các đời trưởng giáo tổ sư thành vườn bồn Để biết cái bí mật này Cho đó cũng đều gắng hết sức Tránh sử dụng thanh tầng kiếm ấy Thiên thành tử sư bá Vì tình thế Tránh mà đại chiến năm xưa Khiến cho sự việc trở nên khắc Bất đắc chỉ mới sử dụng kiếm ấy phát động trung tiền kiếm trận Sau đó mặc dù người lập tức phong kiếm Giữ tâm tu đạo Nhưng nào ngờ vẫn không thoát khỏi kiếp số Ở lúc thì tình tử sư bá còn tỉnh báo Người liền bí mật đem cái bí mật đó Nói cho hai lệ tử đắc ý nhất của người Là đạo hiền Huy siêu huynh Cùng vạn kiếm nhất siêu huynh Một là người vẫn luôn tin tưởng hai người đó hết mật Hay là nếu chỉ nói với một người biết, Chỉ sợ khi có biến. thì thành tử sư bá sợ mình đạo hành quá cao. Một trong hai người khó mà kiềm chế được mình. Kết quả cuối cùng, Rốt cuộc cũng biến thành kết quả như vậy. Lục Tiết Kỳ nghe đến đây, Chợt chấn động trong lòng. Ngước đầu thình lên vội vàng nói. Sư phụ, Vậy giờ đây... Đạo huyền chủ môn sư bá giờ đây người Người Chẳng lẽ cũng Thế quyệt đại sư thở dài một tiếng Lắng lặng ngực đầu Lục Tiết Kỳ ngạc nhiên không nói Thế quyệt đại sư trầm lặng hồi lâu Trầm trầm nói Trong vòng 10 năm, Đào huyền siêu huynh hai lần động dụng tru tiên cổ kiếm Đặc biệt là hạo kiếp thú yêu lần này Người đem thiên cơ tỏa ra các mạch sơn phòng của Thanh Vân Sơn đem giải khai hết Đem cái oai lực của tru tiên kiếm trận bức ra đến cùng cập Nhưng mà thế lập phản lại mà linh Tưởng cũng có thể đoán được Khi thật ta lại sớm nghĩ đến như thế Chỉ là 10 năm trước Mặc dù đạo huyền siêu huynh động dụng qua tru tiền cụ kiếm một lần, nhưng lại có thể không bị lực phản lại của ma linh làm khốn. Ta liền lọc còn cầu may, nghĩ người đạo hạnh thâm hậu. Lần này vẫn có thể qua được tai kiếp. Chỉ tiếc người... Ý trời à? Lục Tiết Kỳ im lặng trong chốc lát Sư phụ Mùa bí mật tầy trời như thế Người vì sao nói cho địa tử nghe Chẳng lẽ là có đại sự gì Muốn giảm bảo địa tử Khu mặt thủy nguyệt đại sư nghiêm chỉnh Nhìn Lục Tiết Kỳ nói Đúng vậy Lục Tiết Kỳ khai khai cúi đầu nói Ân thầy sâu nặng Địa tử dẫu chết cũng khó đáp Có chuyện gì xin sư phụ quý giảng bảo Thế huyệt đại sư thiết tha nhìn lục tuyết kỳ nó Khi bí mật này Trước tiên chỉ có trưởng giáo thành vận môn biết Nhưng ta mấy ngày này để tâm quan sát trưởng môn tiêu dật tài Lại rõ ràng không biết Bởi vậy cho nên trong những người còn biết bí mật này ở trên đời Điểm bất dịch đã thần bí mất tích theo đạo huyền sư huynh Tôi sư mũi cùng điểm bất dịch trước này phu thê tình thầm Lúc này chỉ sợ là đã đại loạn trong lòng. Do đó có chuyện gì, cũng chỉ có ta đứng ra làm chủ. Lục Tiết Kỳ ngẩn đầu nhìn Thứ Ngược Đại Sư, ngập ngân một lát nói, Sư phụ, ý tứ của người là... Thứ Ngược Đại Sư nói, mặc dù đạo huyền siêu huynh cùng điểm bất dịch thất tùng, Nhưng ai cũng chẳng biết cuối cùng họ đi về đâu Không biết có rời khỏi thanh vần sờn trường Sợ dĩ ta phải lưu lại trên núi Phòng khi hai người họ xuất hiện trên núi Ta còn quyết định kiếp lúc được Nhưng cũng đồng thời phải sang người xuống núi tìm kiếm Để tự dư trướng ta tâm trí kiên định Đào hành cao thâm Tuyệt không một ai có thể sanh với con Trách nhiệm nặng nề này cũng chỉ có giao cho con thôi Xác mặt lục tuyết kỳ ngân trọng Ở trước mặt thủy ngược đại sư chậm chậm quỳ xuống Dù sao đi nữa Nàng thủy chung vẫn là nhân vật băng tuyết thông minh Sự quan hệ mật thiết bên trong này Làm sao mà chẳng hiểu rõ chứ Chóc lát sau nàng thấp giọng nói Lệ của sư phụ Đệ tử kính nghe Chỉ là Chỉ là đệ tử không biết Nếu muốn đệ tử Hạ Sơn tìm kiếm hành tung của hai vị sư trưởng Sư phụ phương pháp một tiếng là được. Tại sao còn phải nói cái bí mật đó cho đệ tử? Nói đến phần sau, thanh âm lục tiết kỳ quả là có chút run rảnh. sắc mặt thủy ngược đại sư tái săn, cơ thiệt khóe mắt tự như coi giật nhẹ nhẹ. Trầm lặng hồi lâu, bà từ từ nói. Bất trịch chủ động đi gặp Đạo Huyền Siêu Hình Hiện nhiên là biết rõ bí mật ấy Còn nhìn ra được Đạo Huyền Siêu Hình Đã bị ma lên phản lại Giữa hai người nhất định có một trận kịch đấu Sau khi còn hạ sơn Cáng sức tìm kiếm hành tôn hai người họ Chả sử có thể tìm gặp được Nó nghiêm trọng là quả thật Hai người bọn họ đồng thời đấu phát Bàn tay Thủy Nguyệt Đại Sư Từ từ nắm chặt Nắm chặt lại thành quyền đồng Còn tiện thể tìm cơ hội Đem người bị ma lên khống chế đó Một kiếm giết chết đi Sát mặt lục tuyết kỳ trắng nhật như vậy Lời thủy chung cũng không nói gì Chỉ là chậm chậm cúi đầu xuống Lâu lắm Bên trong gian tiểu ốc Một màn im lặng chết chóc Chỉ sau đó mới nghe tiếng của nàng Nhỏ đến mức khó mà nghe lọt Dạ Dạ Thưa sư phụ Đệ tử xin tuân mạng Đến đây là hết hồi 219 Mời các bạn đón nghe tiếp Hồi 220